Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 444, Cường Hạo A. các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz với điểm này. U ám ba hung cũng đúng rồi nhiên. U nói rằng, đạo huynh, không phải ta đều không có kiên trì đánh bóng mà là luyện hóa pháp lực vốn là gian nan. Nếu như lại đánh bóng pháp lực Như vậy thời gian hao phí đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tu vi tiến độ Đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ Toàn bộ hốn độn bên trong tu sĩ đều là như vậy tới được u án ba hung cũng là không có cách nào Chí bảo có thể tinh luyện hốn độn chi khí Các ngươi trên người u án thần thạch chính là hiếm thấy chí bảo phôi thai Luyện chí một phen Cũng là hiếm thấy chí bảo Đối với các ngươi tu vi vô cùng hữu ích Đinh Nhạc nói rằng Nói đơn giản U án ba hung tỏ rõ vẻ cay đắng Nếu như bọn họ có cái kia luyện chế trí bảo bản lĩnh Cần gì phải vấn ôm này ba khối u án thần thạch không động thủ đây Trí bảo ai có muốn nhưng cũng có bản lĩnh luyện chế A Trước kia, bọn họ cũng từng thử, nhưng hiển nhiên thất bại còn đều suýt chút nữa phá hủy này ba cái vô án thần thạch. Cuối cùng bọn họ không còn dám thử nghiệm, chỉ sợ sơ ý một chút liền phá hủy này ba cái trí bảo phôi thai. Nếu như nói như vậy, bọn họ nhảy sông tâm đều có. Phải biết toàn bộ vô án chi hà đều bị bọn họ lật tung rồi mới tìm được này ba cái a phá hủy sẽ không có. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động Liện có chút hiểu rõ trong đó nổi tình Trong lòng rừng một chút Đinh Nhạc nói rằng Bản tỏa có thể giúp các ngươi đem trí bảo luyện chế ra đến Nhất thời U áng ba hung trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ U ma không khỏi mở miệng hỏi Đạo Hương Ngươi sẽ luyện chế trí bảo Luyện chế trí bảo Đối với u án ba hung như vậy hoan giải giã trường sinh linh tới nói đúng là một loại rất cường đại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có ở một ít trong đại truyền cửa mới có. Bất quá đồng thời, u án ba hung đều là trong lòng nóng rực. Ánh mắt nhìn về phía đinh nhạc dường như sói xám lớn xem thỏ trắng nhỏ giống như đều thiêu ra một đám lửa. Không ai có thể hiểu rõ loại kia rõ ràng ôm trí bảo nhưng dùng không được loại tâm tình này Vậy thì thật là một loại muốn đem chính mình cắt cổ kích động à, Đinh nhạc bị vua án ba hung phản ứng sợ hết hồn Trong lòng thầm mắng một tiếng Sắc mặt như thường gật gật đầu nói rằng Các ngươi vua án thần thạch chất liệu rất tốt Đơn giản luyện chế một phen liền có thể thành hình đơn giản luyện trí. Hồ Án Ba hung có loại muốn trực tiếp dập đầu Mã sư kích động. Phải biết bọn họ liền loại này đơn giản luyện trí đều là tìm tòi nhiều năm đều không có tìm tòi ra đến a. Đạo huynh có yêu cầu gì cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được huynh để chúng ta tuyệt đối không hay lời, huống hồ Đạo huynh cho chúng ta có hai lần ăn cứu mạng. Không cần báo đáp. Cho dù thám hiền hung điệp Chúng ta huyên để cũng là nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa mỏng không chối từ U sơn trước hết không nhìn được Mở miệng nói rằng Sắc mặt đỏ chót suýt chút nữa nói lão đại nhận lấy ta đi Ta cho ngươi làm tiểu để được Ao ao ao Mà chủ trực tiếp hơn nhất vung tay lên Ao ao ao một trận Đinh nhạc trước người chính là xuất hiện một đống tảng đá Bất quá này cũng không phải đá bình thường Mà là vua án chi hà bên trong vu án thần thạch To to nhỏ nhỏ một đống lớn Để đinh nhạt đều là xem lông mày nhảy một cái Trong lòng khiếp sợ Phỏng chừng người anh em này đều đem vu án chi hà bên trong vu án thần thạch quát hết rồi đi Ngấm lại cũng là Có vua án ba hung ở vu án chi hà Ở trong đó có cái gì u án thần quang bản nguyên u án thần thạch còn không đều bị bọn họ cho kiếm đi Như vậy hạ xuống Vô án chi hạ không suy hiếu đều không có thiên lý Đinh đại ca, những này u án thần thạch coi như ra tay phí đi kính xin ngài nhọc lòng Chủ ông ông nói rằng con mắt đều là đỏ Một bộ không đủ ta còn có sắc mặt Không sợ ngươi mở miệng, chỉ sợ ngươi muốn Chủ thầm nghĩ trong lòng Được rồi chỉ bảo ta giúp Các ngươi luyện chế Không cần như vậy Đinh nhạc có chút không chịu được U án ba hung như vậy tương phản liền vội vàng nói Vừa chỉ chỉ cái kia Một đống u án thần thạch Nói rằng Nhận lấy đi Ta không cần những thứ này Nghe được đinh nhạc đáp ứng U án ba hung vui mừng khôn xiết Bất quá u ma nhưng là từ chối thu hồi cái kia trồng u ám thần thạch. Nói rằng, Đạo Huyên, những này thần thạch ngươi vẫn là nhận lấy đi. Cũng có thể luyện chế một ít pháp bảo Huyên để chúng ta trong tay còn có thật nhiều những này thần thạch. Giữ lại cũng là không có tác dụng. Cường hào A, Đinh Nhạc không khỏi cảm khái một thoáng. Dù sao, ngoại trừ trí bào. Hắn tải người ra bên trên Cũng có thể không sánh bằng này Tam huyên đệ Một đống vu án thần thạch Tỉ mỉ luyện trí một phen Cũng có thể trở thành pháp bảo mạnh mẽ Nhưng những người này Nhưng là có thật nhiều Rất nhiều Phỏng trừng cũng phải chất thành núi đi Ngấm lại cũng là Bảo vệ một cái hung địa Bọn họ Tam huyên đệ tuyệt đối là Đại cường hào Lúc này U Ma ngừng lại một chút Chở tay một nắm Trong tay lại xuất hiện mảy Tám đoàn trùm sáng Những này trùm sáng đều là vô án sắc Lưu động một luồng trầm ngưng hào quang Khiến người ta không khỏi liếc mắt U Ma nói rằng Đạo Hương Những này thần thạc đối với sự giúp đỡ của ngươi không lớn Nhưng những này vô án thần quang bản nguyên Nhưng là có thể để cho Đạo Hương tìm hiểu ra u án thần quang Tuy rằng Đạo Hương bản thân cũng là thần thông hoàng đại Nhưng vô án thần quang cũng là một loại không sai thần thông Đạo Hương cũng nhận lấy đi Đinh nhạc cảm giác mình đã không có cái gì có thể nói Lại nói liền có vẻ giả Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy ba người hảo ý Lại nói Đối với u án thần quang Đinh Nhạc vẫn còn có chút chờ mong Loại này mạnh mẽ thần thông Ai cũng sẽ không ngại nhiều Luyện chế cái kia ba cái vu án thần thạch Đối với Đinh Nhạc đến nói không có bao lớn độ khó Cái kia ba cái vua án thần thạch khó gặp Vô cùng tốt trí bảo phôi thai Căn bản không chi phí bao nhiêu tâm tư liền có thể luyện chế Bất quá Hiện tại đinh nhạc trên người như trước có thương tích cũng không hiếu đồng tay, chỉ có thể sau này thả thả, ầm. Sau đó, đinh nhạc tiện tay vung lên, quang mang lói lên. Ở tại chỗ chính là xuất hiện một tòa thể tích khổng lồ sự vật. Đây là một chiếc giường như thuyền lớn pháp bảo. Dường như một chiếc chiến hạm giống như. Toàn thân đều là do sanh thám đỉnh cấp thần sắc chế tạo. Dài đến trăm trường Cao hơn 10 trường từng đảo, từng đảo ống ánh tiên Quang lưu chuyển Rực rỡ màu sắc Lộ ra một luồng trầm trỏng của y thế Khí thế bàng bạc Hữu ít với dương mi đại tiên nhắc nhở Đinh nhạc sớm lúc trước chính là chế tạo này một cái phi hành pháp bảo Dùng cho hốn đổn bên trong chảy đi Ở trong hỗn độn có nhiều chỗ không có đường hầm hư không thông hành Nếu như chỉ là dựa vào người hai chân Cái kia pháp lực tiêu hao nhưng là người bình thường đều là khó có thể chịu đựng Như trước kia, đinh nhạc đoạn thời gian đó chảy đi Chính là tiêu hao không biết bao nhiêu bổ sung pháp lực đan dược Mà này phi hành pháp bảo tuy rằng không có đinh nhạc độn quang nhanh chóng Nhưng nói tóm lại tốc độ còn có thể Hiện tại Đinh Nhạc lại là trên người mang thương Nhưng là vừa vặn đến sử dụng pháp bảo này Hơn nữa vì có thể ở trong hốn đồn sử dụng Kinh được hốn đồn chi khí ăn mòn Cái này phi hành pháp bảo Đinh Nhạc nhưng là rơi xuống một phen rất nhiều công sức Đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo chế tạo Chỉ là cái kia màu xanh thăm thắm thần thiết Đều là đinh nhạc tử Dương mi Đại Tiên nơi đó thuận đến Có người nói là hỗn đổn bên trong một loại lấy kiên cố Thông Pháp nghe tên thần thiết Hết sức thích hợp làm này đại kiện Pháp bảo Hết sức hiếm thấy Để Dương mi Đại Tiên cũng là khóe miệng đau lòng một phen